Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bà Lão không trả lời khung cảnh xung quanh trở nên thật yên tĩnh Linh hồn của bà Lão cứ mờ dần rồi nhanh chóng biến mất Hoàn đà bà không được ra ngoài Anh chưa kịp nói hết câu thì bà cụ đã biến mất Nếu như không mau dẫn bà cụ đi đường âm lộ Tới cửa âm hồ Thì chắc chắn bà cụ sẽ lang thang trở thành oan hồn quỷ giải không thể siêu thoát. Trong giấc mơ, tôi thấy mình lạc vào một khu rừng rậm rạp cây cối. Khung cảnh xung quanh âm u và xuất hiện sương mù dày đặc. Tôi cứ đi mãi, đi mãi tìm lối ra nhưng dường như tôi càng đi thì càng vào sâu trong rừng hơn. Mặc dù tôi đã sớm ý thức được rằng đây chỉ là một giấc mơ nhưng tại sao vẫn cảm thấy rất chân thật và tôi cũng không thể... Khiến cho mình tỉnh dậy Không cho phép bản thân là nghỉ ngơi Tôi vẫn tiếp tục đi tìm lối ra khỏi khu rừng kỳ quái này Đang đi thì đột nhiên tôi dừng lại Cả cơ thể dường như bị tê cứng hoàn toàn Tôi cảm nhận được có ai đó đứng ở ngay sau lưng mình Nhưng tôi lại không thể di chuyển quay đầu lại nhìn Mọi chuyện xảy ra với tôi thật kỳ lạ Rõ ràng đây chỉ là một giấc mơ Vậy tại sao mọi thứ lại giống thật Đến mức đáng sợ như vậy Bỗng Có một bàn tay lạnh như băng Đặt bên vai tôi Trên chán tôi bắt đầu lấm tấm Vài giọt mồ hôi lạnh Rồi một gương mặt đột ngột xuất hiện Ở sau lưng và khoảng cách rất gần Đó chính là gương mặt nhăn nheo của bà lão Cặp mắt của bà ta sâu đen Không nhìn thấy chồng Gương mặt trắng bảnh trồng rất đáng sợ Nam Mô A-di-đà Phật Lại Chúa Giê-xu Rõ quá xả hãi Nên tôi luôn miệng lầm bầm cầu nguyện Có bao nhiêu thánh thần đều gọi ra hết Đến bản thân tôi còn không biết mình đang nói cái gì nữa Hãy giúp tôi Đang khấn bài cầu nguyện Thì bỗng dưng tôi nghe thấy có một giọng nói vàng bất Trong không gian âm thanh lạnh lẽo đến từ một thế giới khác Muốn tôi giúp thì cứ nói đừng dọa tôi mà. Tôi nhắm chặt mắt lại run dày sợ hãi. Ngay lúc này tôi còn không biết đây là mơ hay là thật nữa. Vài giây sau mọi thứ rơi vào tinh lặng. Ngoài tiếng gió thổi ra thì tôi không còn nghe thấy bất cứ tiếng đậm nào nữa. Nghĩ mọi chuyện đau hồn tôi mới từ từ mở mắt và đập vào ngay mắt. Tôi chính là gương mặt tái nhật đầy ma quá quả cụ. Lúc tối tôi mới gặp. Tôi lại ghét thật thành và bừng tỉnh giấc ngồi bật dậy. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống khiến tôi trói mắt. Phải để vài phút sau tôi mới thích ứng được ánh nắng của sáng sớm Người khác đảo mắt nhìn xung quanh. Nơi tôi đang nằm không phải phòng ngủ của tôi, cũng không phải nhà của tôi. Nơi này là trong sân của một ngôi nhà kỳ lạ. ngôi nhà cầm buồn cũ kỵ, nhưng lại có một khoảng sân rộng với nhiều cây cối. Không biết bằng cách nào mà tôi đã đi từ nhà của mình đến ngôi nhà kỳ lạ này. Trong đầu tôi không hề có một khái niệm gì. Khẽ liếc mắt nhìn xuống đôi chân thì thấy đôi chân của mình dính đầy bùn đất và còn bị cháy xước. Giống như tôi đã đi bộ cả một đoạn đường dài với đôi chân Trần vậy. Trên người tôi vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ lúc tôi. Mặc dù đầu óc vẫn còn khá mơ hồ chưa biết chuyện gì vừa xảy ra với mình. Tôi bán xong bán trên chạy lại Chiếc cổng sát lớn cũ kỹ dị xem Nhưng chiếc cổng đã bị khóa từ bên trong Và không hề có một dấu hiệu gì cho thấy ổ khóa đã bị mở Mọi thứ càng lúc càng mơ hồ Tại sao tôi có thể vào trong ngôi nhà này Khi cổng đã bị khóa trái Và tại sao tôi lại có thể đi đến đây Trong khi tôi không hề nhớ bất cứ chuyện gì Không lẽ tôi bị bệnh mộng Dù mà chính bản thân mình không biết Vội dẹp bỏ mớ suy nghĩ đó ra khỏi đầu Bây giờ việc quan trọng hơn cả chính là phải tìm cách ra khỏi ngôi nhà này Ngoài chiếc cổng chính đã bị khóa thì xung quanh bốn bè đều là tường cao với tấm rào thép gai Tôi liếc nhìn xung quanh, đúng là không có lối nào khác ngoài chiếc cổng lớn này Nhưng với một đứa có chiều cao khiêm tốn như tôi thì việc trèo qua cánh cổng là một điều bất khả thi Tôi đang phải bắt óc ra suy nghĩ xem làm sao mới có thể ra khỏi đây thì đột nhiên cánh cửa chính của căn nhà cấp 4 hé mở. Một cơn gió lạ thổi qua khiến lá cây khẽ kêu xào sạc, tiếng quả kêu lên hồi càng làm tăng tiêm phần u ám của căn nhà. Tôi khẽ nuốt mừng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net